Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn xung quanh một lượt Nhưng chẳng thấy ai cả Vẻ mặt vẫn còn lộ đôi chút lạ lùng Cất lớn giọng bị hỏi Ai? Ai vậy? Ai đang ở đây vậy? Vẫn giọng nói lại lùng ấy vang lên Tôi đang ở rất gần cô Cô không thấy tôi sao Đúng, đúng là có người thật Không phải ảo giác Vì đừng yên lặng để xác định Hướng vừa phản ra tiếng nói ấy Như đã tìm ra được Cô rẽ những cây lau giản ra hai bên Tề đây lối đi Quả thật Về phía bên trái Ở sát dài đất bên sông Có một người đầu quấn chiếc khăn cũ kỹ Quần áo thì lụp tùm Đang ngồi quay lưng lại phía cô Vì kẻ tiến lại đến phía sau người ấy Nhưng người ấy không hề quay mặt lại Mắt thì vẫn nhịn ra phía xa xa Tiên cho vì không khỏi thắc mắc. Cô thắc mắc vì lời nói vừa rồi mà cô nghe được rất kỳ lạ. Cho giọng nửa nam nửa nữ. Người này có mái tóc dài đã lốm đốm bạc. Rõ ràng mái tóc này là của phụ nữ. Nhưng còn thích át mặt thì lại rất giống với một người đàn ông. Cô lại chỉ nhìn thấy được phía sau lưng của người ấy nên không biết phải chào hỏi thế nào. toàn chút bối rối cô gượng hỏi không biết là đúng hay sai. "Xin lỗi, bà là ai? Sao bà, sao bà lại ở ngồi ở đây?" Giọng nói của người ấy như trầm hẳn xuống, rồi từng tiếng nói khô khan Khe khè, khè vang lên. "Tôi ngồi ở đây đã rất lâu. Tôi không thể nhớ rõ được là mình đã ngồi đây từ khi nào nữa." "Vậy, vậy sao? Thế thế thế bà ngồi đây để làm gì?" Giọng của Kiều Vi có vẻ kinh ngạc, nhưng người đó không hề trả lời câu hỏi của cô, mà bà ta nói một câu nghe rất vu vơ xa lạ Kể từ khi nó xuất hiện trên đời này, không một ai có thể thoát khỏi cái chết. Nhưng như họ nhìn thấy mình ở trong đó, kể cả cô cũng sẽ không ngoại lệ. Lời nói đó làm cho Kiều Vi thất thần. Cô vội lùi lại miệng là bà cái... cái gì Bà bà vừa nói cái gì Cô biết tôi đang muốn nói cái gì thì... Tôi đang muốn nói điều gì mà Chính cô là người hiểu rõ nhất Chẳng lẽ cô vội quên như vậy hay sao Quên ư Kiểu vì càng không hiểu được là người đó Đang muốn nói tới điều gì Cô thắc mắc Tôi tôi đã quên điều gì Bà bà có thể nói rõ hơn được không Nói rõ, cô bảo tôi phải nói rõ thế nào, hãy để thời gian trả lời giúp cô, chính cô cũng đang muốn như vậy cơ mà. Những câu nói của người đàn bà là lẫm Kim càng khiến được kiểu vi cảm thấy đầu mình như chìm lún sâu hơn vào những cõi mưa hồ, rốt cuộc là người đó đang muốn ám chỉ điều gì. Từng làng gió cứ lật phật lật phật. Rồi như chúng muốn len lòi và tận trong những dòng suy nghĩ của kiểu vi. Đang đâm chiều theo ngàn con sóng, thì bất chặt từng cơn gió từ đâu, cứ ảo ạt thổi đến Dòng không khí đổi thay bất ngờ, làm cho những bụi lau sậy rậm rạp cứ liên tục cỏ sát vào nhau, tạo ra những tiếng kêu khô khan gầy hùa. Khung cảnh thơ mộng vừa mới đầy thì đang bội vã chuyển sang màu màu xám xịt, Từng dài mây đen dày đặc đang tụ lại trên bầu trời u ám, như những cơn sóng cồn đầy hung dữ. Hàng ngàn anh châm, phía sau chân mây đang lé lên, những vẹt trói loài. Tiếng sấm gầm rú vang lên như làm động cảm ở góc trời, rồi mưa như chút nước. Kiểu bi giật mình vì người khách lạ ấy đã rời khỏi đó từ lúc nào. Chỉ còn mình cô ở lại trơ trọi trong ngàn trời mây gió. xung quanh có cây Không gian như đang thấm nhòa nỗi chơ vơ của cô gái trẻ, đang đứng lẻ loi giữa dòng đời toàn nỗi bất hạnh trẻ miên. Phải chăng cuộc đời của Kiều vi luôn gắn liền với những câu chuyện tỳ dị? Cô đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu đau thương thiếu hụt. Vậy mà cuộc đời vẫn chẳng trả những tháng ngày yên bình lại cho cô sau những ngày mất mát ấy. Những mất mát mà chẳng có thứ gì có thể bù đắp lại được. Dòng đời thì luận quẩn đến một chút thương cảm nhỏ nhoi, danh dự của cũng không có. Lúc này, cô lại như bắt đầu bị cuốn vào một vòng xoáy khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net